Chương 10 Tầng ngồi chết dí trên ghế Nhỏ hiền hòa quay sang tầng, tính nói một câu gì đó để an ủi thằng này, nhưng nó nghĩ hoài, nghĩ hoài, vẫn không biết nên nói câu gì, đành tặc lưỡi xách cặp rời khỏi bàn. Lan Kiều ở lại sau cùng, nhưng nó cũng chỉ biết đưa cặp mắt buồn bã nhìn thằng tầng đang gục đầu xuống bàn. Nó ngồi nhìn đứa học trò hư, miệng thở dài thường thược. Cũng như hiền hòa, Lan Kiều không biết phải nói gì trong hoàn cảnh này. Mãi một lúc, thấy tụi bạn đã ra về từ lâu mà thằng Tần chẳng có vẻ gì muốn nhúc nhích. Nó đành phải cất tiếng. Về thôi, Tần ơi! Tần ngẫn đầu lên, chậm chạp quay lại. Nó hỏi cô giáo nó bằng giọng buồn so. Chắc là Minh Trung không còn thích tôi nữa, phải không? Lan Kiều nhìn sửng Tần. Không ngờ lúc này mà đứa học trò hư của mình còn nghĩ đến chuyện đó. Nó xoáy mắt vào mặt thằng Tần, tính nói một câu gì đó thật nặng nề cho hả tức. Không sức của nó bỏ ra để giúp học trò mấy ngày nay coi như đổ sông đổ biển hết. Đang từ vai trò người hùng, thằng này đột ngột rơi bịch một phát biến thành tên cấp vặt, thật chẳng ra làm sao. Sau vụ này, con nhỏ Minh Trung sẽ coi khinh thằng Tần, sẽ nhìn thằng Tần bằng nửa con mắt là cái chắc. Làm gì có chuyện thích với ngưỡng mộ ở đây nữa. Lan Kiều giận tầng quá, càng nghĩ càng giận, giận hết sức là giận. Nhưng nó vẫn đủ tỉnh táo để không xả tung tué cơn giận lên đầu học trò trong lúc này. Nó đang rất muốn hỏi, Tại sao Tân lại đánh cắp chiếc máy nghe nhạc của con nhỏ Ngọc Thời? Nhưng cuối cùng nó đưa mắt nhìn ra cửa, nói dối bằng giọng buồn so, không kém gì học trò nó. Mình cũng không biết Minh Trung có còn thích Tân không nữa. Thằng Tân hể không nghĩ đến Minh Trung thì thôi, mỗi lần nghĩ đến con nhỏ này, đầu óc nó đặt lại như đất sét Dù vậy, nó vẫn chưa ngu đến mức tin lời cô giáo nó. Chắc chắn Lan Kiều không muốn làm cho nó buồn nên nói thế. Chứ làm gì mà không biết được thái độ của Minh Trung. Lúc nãy, khi Tần lôi chiếc máy iPod plastic trong cặp ra đưa cho Ngọc Thời, tuy chẳng đứa nào chế nhạo nó, nhưng Tần vẫn nhận ra bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn vào mình. Và cặp mắt khiến nó khổ tâm nhất là cặp mắt của Minh Trung. Tuy chỉ liếc thoáng qua, Tần vẫn cảm nhận được tia nhìn của nhỏ bạn chất chứa bao nhiêu là ngạc nhiên, thất vọng. Có nét gì đó giống như là tội nghiệp nữa. Không biết lúc nhìn mình, Mình trùng có hối hận, đã đưa khăn cho mình lau mồ hôi, đã tặng đĩa VCD cho mình trao dồi tài nghệ bắt bóng không ha? Tần gục đầu xuống bàn chỉ để loay hoay nghĩ mãi về điều đó thôi. Cho đến khi cô giáo Lan Kiều đánh thức nó khỏi những ý nghĩ u sầu tăm tối. Lan Kiều có lẽ cũng hiểu là không nên nhiều lời với Tần trong buổi sáng tồi tệ đó. Trước khi ra về, nó chỉ nói thêm một câu. Chiều nay cố tập trung vào trận đấu nha Tần. Tôi sẽ cố. Tần liếm môi đáp, thừa biết cô giáo của mình muốn nhắn nhủ điều gì Qua ba từ cố tập trung. Lan Kiều muốn nó gạt khỏi đầu óc vụ án MP3 để chú ý vào quả bóng đó thôi. Các cầu thủ trong đội 10A9 cũng cùng ý nghĩ với Lan Kiều. Trước khi ra sân, đội trưởng Tiểu Long vỗ vai Tần. Tinh thần mày vẫn tốt đó chứ. Tần gọn lõn. Tao bắt được. Mấy đứa còn lại tuy không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt tụi thằng Dưỡng, thằng Lâm vẫn thỉnh thoảng liếc trộm mình. Tần đoán tụi nó đang lo lắng ghê lắm. Mình sẽ cố. Tần thu nắm tay, nghiến răng tự nhủ. Cố bắt bóng cho thật hay và cố đừng nghĩ đến lớp phó Minh Trung. Tần biết câu chuyện giữa nó và Minh Trung coi như đã kết thúc. Lát nữa đây, dù nó cản phá thành công mọi cú súc của đội 12A3 để giúp đội bóng lớp nó lên ngôi vô địch, thiện cảm mà Minh Trung dành cho nó mấy hôm nay cũng đã tan thành mây khói, không có cách gì cứu vãn được. Tiếng hò reo cổ vũ ầm ỉ dội lên chung quanh, khiến tâm trí Tần chợt lãng đi. Nhưng nó không dám ngước nhìn lên kháng đài. Nó lầm lũi đi sau lưng Tiểu Long. Liên tục lấy cườm tay, quẹt mồ hôi tráng để che giấu sự xúc động. Ráng lên nha Tiểu Long! Xút tung lưới tuổi đó 10 trái nghe, quý ròm! Cố lên, Dưỡng ơi! Cổ động viên 10A9 hát tên từng cầu thủ, nhưng không đứa nào hô tên Tần. Cô giáo Lan Kiều cũng không buồn động viên học trò bằng cơ thần chú, Người hùng, người hùng, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ, thích, thích, thích, như hôm nào. Lan Kiều ngồi im ru, đưa mắt buồn phiền nhìn xuống sân nắng, chả rõ trong lòng đang nghĩ ngợi gì. Nhưng Tần không có thời gian để buồn tuổi. Tuổi 12A3 vừa vào trận đã áp đảo ngay. Sức vóc nhỉnh hơn, tụi nó chơi trò lấy thịt đèn người, hút các cầu thủ 10A9 té chuối nhũi. Trong bọn, chỉ có Tiểu Long là không ngán đối phương. tuổi nó cợp dò là con nhà Tiểu Long sẵn sàng cộp lại. Thằng Dưỡng đá hậu vệ với Tiểu Long. Mỗi lần thấy tụi 12A3 nhào tới, mặt mày xanh lè xanh lét, vội vàng nhảy tránh, khiến tụi bạn ngồi trên kháng đài la chói lói. Xông vô đi, Dưỡng ơi! Mày mọc đuôi thỏ từ lúc nào thế Dưỡng? Bị bạn bè chế diễu, thằng Dưỡng xấu hổ 9 người. Đã vậy, dù liên tục tránh né, nó vẫn bị đối phương cộp vào giò đau điến. Thế là con nhà Dưỡng nổi khùng, phan lại tưng bừng. Minh Vương và Hải Quắn tuy thấp bé hơn tuổi lớp 12, nhưng to xác Đối phương lớn qua, tụi nó bạm môi lớn lại. Chỉ có Quý Ròm và thằng Lâm, một thằng là thi sĩ Bình Minh, một thằng là thi sĩ Hoàng Hôn. Và cũng giống như mọi thi sĩ trên cõi đời, hai thằng đều ốm nhòm ốm nhách, nên bị tuổi 12A3 ủi Văn cả thước. Còi trọng tài ré không ngừng, tại tuổi lớp 12 chơi rắn quá mà. Gần hết hiệp 1 vẫn chưa ghi được bàn thắng, tuổi nó càng cáu, phạm lỗi liên tục. Thực ra thì diễn biến trên sân cho thấy tuổi 12A3 chơi áp đảo hơn. Cho đến khi hết hiệp, Tụi nó suốt được 10 quả, trong khi bên quý ròm chỉ suốt được 4 quả. tuổi 12A3 suốt bóng nhiều như thế, nhưng vẫn chưa ghi được bàn, chỉ vì đôi tay nhựa Lê Thanh Tần đã quyết thực hiện lời hứa với Lan Kiều và Tiểu Long. Cũng như trong trận bán kết trước đó, hôm nay Tần tiếp tục bắt bóng như làm xiết. Nó bay qua trái, lượng qua phải, rướng lên cao, nhoài xuống thấp vô hiệu hóa mọi cú suốt mạnh như búa bổ của đối phương. Cổ động viên 10A9 thoát chốc quên bẳng Tần là tên cấp vặt sáng nay vừa làm xấu mặt cả lớp trước thầy gián thị. Nhiều cái miệng hô vang, lúc đầu còn rụt rè, nhưng về sau nghe lồng lộng. Tần! Tần! Tần! Tuyệt lắm! Tần! Cố lên! Tần ơi! Được bạn bè cổ vũ, con nhà tầng càng trổ tài bay lượng. Qua hiệp 2, nó chơi càng xuất thần hơn. Vì trên kháng đài, những tiếng hô vang tên nó càng lúc càng nhịp nhàng, rộn rã. Tuổi 12A3 bắt đầu đâm nản. Mũi tên vàng quý ròm, nhân cơ hội tuổi này lơi chân, dắt bóng luồn lách xuống gần sát đường biên ngang, và tung một cú súc chéo cánh sẻ, bắn tung nắp lưới đối phương khiến kháng đài như nổ tung. Cổ động viên 10A9 đồng loạt bật dậy khỏi chỗ ngồi, cả đống mũ nón giày dép bay tung lên trời. Một không! Quý ròm số giáp 10A9 thắng rồi! Con nhà Tần sung sướng quá, nhưng nó không dám bộc lộ niềm vui quá trớn, Nó chỉ thu nắm đấm dơ lên khỏi đầu, cố ép mình không được chạy loan quăng. Trận đấu chưa kết thúc, nó cần phải tập trung đến phút chót. Bị thủng lưới, thế nào tuổi 12A3 cũng xông lên gỡ hòa. Đúng như tầng nghĩ, vừa giao bóng xong, các cầu thủ 12A3 tràn hết sang phần sân của đội 10A9 như một bầy bò điên. Ngay cả Tiểu Long cũng bị tụi nó xứng vô, lấn té lăng quay. Tuổi 12A3 suốt bóng như phát rồ. Thua đội 10A9 đối với tuổi nó không chỉ là thua một trận đấu, mà còn là đàn anh thua đàn em. Cho nên tuổi nó tự ái đùng đùng, mặt mày đứa nào đứa nấy đỏ gay như sắp sửa giết người. Trong vòng 10 phút, tuổi 12A3 đã tung ra gần chục cú sút khiến con nhà tầng đón đỡ bở cả hơi tai. Cổ động viên 10A9 Sau khi ăn mừng bàn thắng và tung hô quý ròm, bắt đầu quay lại tung hô thủ môn Tần. Tần! Tần! Tần! Hay quá Tần ơi! Cố giữ sạch lưới nghe Tần! Bắt bóng đến mờ mắt, nhưng thằng Tần vẫn nghe rõ mồn một tiếng hô của từng đứa. Xuyến chi, đặng đạo, Quế lương, vành khuyên, quỳnh như, kim em, hiền hòa, thằng cung, thằng bá kể cả cô giáo Lan Kiều. Thốt nhiên, nó sự nhớ ra từ đầu trận đến giờ, nó không nghe tiếng lớp phó kỷ luật Minh Trung. Người trong mộng của nó đã chán nó thật rồi sao? Mới trận bán kết vừa rồi, Minh trùng còn lo lắng quan tâm đến nó. Thế mà hôm nay, trong khi nó phải tả sung hữu đột đến toát mồ hôi để bảo vệ khung thành đội nhà, Con nhỏ này chẳng thèm hó hé một tiếng nào để động viên nó. Bất giác, Tần quét mắt lên kháng đài tìm kiếm, hoàn toàn không tự chủ. Nó nhận ra Minh Trung đang ngồi giữa Lan Kiều và Hiền Hòa. Minh Trung cũng đang nhìn lại Tần, nhưng không phải bằng ánh mắt hân hoang triều mến như hôm nào. Ánh mắt đó, lẫn vẽ mặt đó, cũng giống như hồi sáng, đượm buồn phiền, thất vọng. Dường như cả khinh miệt, rẻ rúng. Trước khi bước vào trận chung kết, Tần đã tự dặn mình không được nghĩ đến Minh Trung. Thế mà nó quên bén đi mất. Trong chốc lát, trông nó ngu ngơ như người vừa té giếng Tần, có chừng! Tiếng tiểu lông ré lên khiến Tần giật mình ngó lại. Quả bóng từ phía tuổi 12A3 đang lao xé gió vào sát cột dọc. Nếu cảnh giác, Tần đã kịp phóng người từ sớm. Nhưng lúc này, nếu Tần quyết bay người phá bóng, khả năng nó lao đầu vào cột dọc là rất cao. Nhưng Tần không có thì giờ để cân nhắc. Theo phản xạ, nó bắn người đi như một hòn đạn. Tần tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường trải drap trắng của bệnh viện. Nghe nhói nửa người, Nó nhìn xuống, thấy vai phải của mình đang quấn băng trắng toát. Nó khẽ nhúc nhích, thấy đau đau. Tần lo lắng đưa tay sờ đầu, mừng rỡ khi chẳng thấy cảm giác gì khác lạ. Như vậy là mình không lao đầu vô cột dọc, may quá. Nó nhủ bụng, từ từ hình dung lại pha bay người cứu bóng của mình. Nhưng Tần chẳng nhớ gì nhiều. Nó chỉ bắt gặp trong đầu nó cảm giác của những đầu ngón tay khi chạm vào quả bóng. Sau đó là một tiếng va chạm đánh sầm, rồi những tiếng thét bài hải từ bốn phía dội vô tay nó. Sau đó nó không biết gì nữa. Cú Tông mạnh đến mức nó chưa kịp nghe đau đã lập tức ngất đi. Nhưng bây giờ thì tầng thấy đau. Nó khẽ xoay người để có thể ở vào tư thế dễ chịu hơn vừa đưa mắt nhìn quanh. Nhiều người khác nằm trên những chiếc giường khác với thân nhân xúm xít chung quanh, nhưng Tần không nhận ra ai quen. Trong khi Tần đang định bắt chuyện với bệnh nhân nằm giường bên cạnh để hỏi xem bây giờ là mấy giờ, buổi sáng hay buổi chiều, thì mẹ nó từ ngoài hành lang bước vô. Thấy mắt nó đang mở thao láo, mẹ nó hấp tấp chạy lại, quính quyến Con tỉnh lại rồi à. Không để nó kịp đáp, mẹ nó kích động tuôn một tràng. May quá, may thiệt là may. Mà con chơi bóng kiểu gì vậy hả con? Nếu và phải đầu có phải bây giờ? Mẹ nó không dám nói tiếp ý nghĩ trong đầu. Bà thay câu nói gỡ bằng một cái rùng mình, rồi rưng rưng mắt nhìn thằng con. Không hề gì đâu mẹ à. Tần thò tay nắm tay mẹ nó, cố đừng nhăn nhó vì cử động đột ngột của mình, nói giọng trấn an. Vài con chỉ đau sơ sơ thôi, ít hôm là hết thôi mà. Rồi sợ mẹ nó tiếp tục trách cứ, Tần lật đợt hỏi. Mẹ ơi, con nằm ở đây bao lâu rồi? Từ chiều hôm qua đến nay, từ sân bóng con được đưa thẳng vào đây. Mẹ nó vừa đáp vừa lắc đầu. Tần nhìn đồng hồ trên tay mẹ nó Bây giờ là sáng hay chiều hả mẹ? Gần trưa rồi, con Như sự nhớ ra, mẹ nó đứng lên Con nằm đây, mẹ ra tin mua thức ăn Mẹ nó vừa khuất sau cánh cửa Một cái đầu khác thò vào phòng nhìn giáo giác Nhát thấy cái đầu đó Tần như không tin vào mắt mình Tần đưa cánh tay lành lặng lên dụi mắt lia lịa, và khi biết chắc đó là nhỏ Minh Trung, lòng nó dậy lên bao cảm giác trái ngược, vui mừng, hờn giận, tuổi thân, cùng một lúc. Nó đang định quay mặt đi chỗ khác, thì Minh Trung đã kịp nhìn thấy nó. Tần! Con nhỏ reo lên và lật đật tiến lại, trên tay lũng lẳng túi trái cây. Nó đặt cái túi lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, rồi ngồi xuống chiếc ghế sắt kế bên, mắt dán vào vai Tần, giọng lo âu. Tần có đau lắm không? Hơi hơi. Tần mấp máy môi, cố thở ra giọng thều thào. Gương mặt nhăn nhó của nó như muốn nói cho Minh Trung biết, tùy nó nói hơi hơi, nhưng thực ra nó đau ghê lắm, đau muốn chết luôn. Mình trùng rơi vào bẫy của con nhà tầng dễ dàng. Cái tim sắt của nó bị vẻ đau đớn của thằng tầng làm cho tan chảy ra như thể vừa gặp một cơn mưa axit. Mặt nó bất chợt méo đi. "Tầng nói dối, mình biết tầng đau lắm nè." Nó càng nói, giọng càng nghe nghèn nghẹt. "Tầng cố lên nha, chắc vài hôm nữa tầng sẽ bớt đau." Thằng Tần đau thì có đau thiệt, nhưng đâu có đau đến mức như nó đang trình diễn. Nó tính hù con nhỏ Minh Trung cho bỏ ghét. Nhưng khi thấy con nhỏ này muốn sa nước mắt vì nó, Tần lại cảm thấy ái náy quá thể. Nó chép miệng, lãng sang chuyện khác. Chuyện nó quan tâm từ lúc tỉnh lại đến giờ, nhưng không biết hỏi ai. Hôm qua đội bóng lớp mình thắng không? Thắng chứ! Mặt Minh Trung tươi lên. Xe cấp cứu vừa chở Tần đi là trọng tài thổi còi dứt trận luôn. Lúc Tần va phải khung thành, trận đấu đã sắp hết giờ rồi mà. Tuyệt quá! Thằng Tần reo lên. Nó hứng chỉ đấm tay lên trời. Tất nhiên là cánh tay không quấn băng. Nhưng nó cử động mạnh quá, khiến bả vai bên kia nhói một cái, làm nó đau muốn nổ đom đó mắt. Cánh tay rớt bịch xuống nệm như một khúc cây gãy. Nhỏ Minh Trung hớt hải. Trời! Tần nằm yên đi! Đã bị như thế mà còn... tầng ngoan ngoãn. Tôi quên. Vừa nói, Tần vừa ngạc nhiên nhìn Minh Trung, băng khoăn không hiểu con nhỏ này đang nghĩ gì về mình. Hôm qua nó lạnh nhạt với Tần là thế, bữa nay tự nhiên lại tỏ ra quan tâm như thể Tần vẫn là người hùng, và người hùng đó chưa bao giờ ăn cắp vặt, khiến Tần thắc mắc quá. Hay là thấy Tần bị tai nạn, nó muốn làm cho bạn ấy vui thêm được một ngày, để Tần có đủ nghị lực vượt qua những ngày nằm viện. Như đọc được ý nghĩ trong đầu Tần, nhỏ Minh Trung đột ngột hạ giọng. Mình xin lỗi Tần nha. Xin lỗi chuyện gì? Tần ngơ ngát. Chuyện nghi ngờ Tần lấy chiếc máy MP3 của bạn Ngọc Thời đó. Còn nhà Tần không hề chờ đợi một câu nói như vậy. Nó nhìn sẵn Minh Trung, ngạc nhiên một cách sung sướng. Ủa, bạn biết rồi hả? Ờ, mình biết hết rồi. Minh Trung gật đầu, cả lớp cũng biết. Thế đứa nào lấy chiếc máy nghe nhạc của bạn Ngọc Thời? Chiếc máy đó đâu có mất. Minh Trung mỉm cười. Nó vẫn nằm ở dưới đáy cặp. Tối hôm qua lúc soạn tập vở, Ngọc Thời phát hiện trong cặp sách có tới hai chiếc máy. Thiệt tình! Tần thở hắt ra. Con nhỏ này bộp chợp ghê. Sao Tần lại làm vậy hả Tần? Minh Trung cắn môi hỏi. Nó nhìn Tần bằng ánh mắt long lanh đến mức thằng này nghe mặt mày nóng rang. Tôi không muốn cả lớp bị khám cặp. Tần quay nhìn phía khác, thở dài. Tôi cũng sợ nếu khám xong... Rủi không tìm ra chiếc máy, chuyện không hay của lớp mình sẽ bị nêu ra trước sân cờ. Còn một lý do nữa mà Tần không nói. Lúc thầy quát dọa, nó thấy đôi vai Minh Trung run lên. Lúc đó, tự nhiên nó thấy thương lớp phó kỷ luật của nó quá. Cũng may, ông anh họ vừa mua chiếc máy MP3 mới, nên cho tôi chiếc iPod Classic. Tần khụt khịt mũi. Mới đem theo bữa đầu tiên, chưa kịp xài đã gặp chuyện này. Ờ, hai chiếc máy giống y hệt. Minh Trung chếp chớp mắt, cảm động. Nhưng Tần liều quá, lỡ Ngọc Thời mất chiếc máy thật, Tần nhận tội như vậy có phải mang tiếng suốt đời không? Thực ra lúc đó thằng Tần đâu có nghĩ ngợi sâu xa. Chiếc máy iPod Classic của con nhỏ Ngọc Thời thì nó nhìn thấy hoài. Giờ ra chơi nào mà con nhỏ này chẳng đeo dây vào tai ngồi nghe nhạc cả buổi? Bỗng dưng nghe Ngọc Thời hô hoán mất chiếc máy, mà nó thì có chiếc máy giống hệt. Thế là nó lôi ra để thầy quát khỏi làm to chuyện và để nhỏ Minh Trung khỏi bồn trồm lo lắng. Bạn ấy của nó là lớp phó kỷ luật, những chuyện này đâu có thể vô can. Không biết nhỏ Minh Trung có hiểu được tâm sự của thằng Tần không? Mà mặc nó có vẻ bưng khuân lắm. Tự nhiên, thằng Tần im ru, mà con nhỏ Minh Trung cũng im ru. Tần không nói gì, nhưng tim nó đánh lô tô trong ngực. mày quá, vậy là Minh Trung hết ghét mình rồi. Minh trùng hết ghét thằng Tần thật. Chắc vậy. Nếu không, nó đâu có thình linh đứng lên khỏi ghế, sốt sẵn nói. Tần đói bụng chưa? Để mình gọt táo cho Tân ăn nha. Ờ... Tân ấp ủng. Nó định nói mẹ nó đang mua thức ăn ngoài căng tin Nhưng phút chót, không hiểu sao nó lãng sang chuyện khác. Minh trùng tới đây một mình hả? Tiếc thứ năm trống, các bạn ở lại tập văn nghệ. Lát nữa, các bạn tới sau. Như vậy, Minh Trung lãng tới đây một mình. Như vậy, nó quan tâm đến mình quá sức rồi. Như vậy là nó thích mình còn hơn cả mình thích nó. Lát nữa nếu nó hỏi bạn ấy trong bài thơ đôi khi là ai, mình có nên nói thật không ha? Chắc là phải khai thật thôi. Chẳng còn dịp nào tốt hơn nữa. Mình nói mình thích nó, để nghe nó nói nó cũng thích mình. Chỉ riêng điều đó thôi đã sung sướng rồi. Còn tiếp theo phải làm gì nữa thì từ từ nghiên cứu sau. Bao nhiêu ý nghĩ đẹp đẽ bay lượn trong đầu, làm mặt Tần như nở ra. Nó nhìn Minh Trung, thấp thỏm chờ câu hỏi Minh Trung từng tha thiết hỏi nó giữa sân trường hôm nào. Tần nói cho mình biết đi, bài thơ bạn ấy là Tần viết cho ai vậy? Minh Trung mở miệng thật, nhưng trái với sự chờ đợi của Tần, con nhỏ mở miệng chỉ để nói tiếp câu nói gian dở. Còn Lan Kiều, Ngọc Thời và mình đi trước. Tiết lộ của Minh Trung làm đôi cánh mộng mơ trong hồn thằng Tần rủ xuống ngay tút suyệt. Hóa ra nó đi bà đứa. Thế mà mình cứ tưởng bỏ. Từ khi quan tâm đến Minh Trung, mình cứ tưởng bỏ hoài hoài, chán ghê. Tần liếc mắt ra cửa, cố không lộ vẻ thất vọng ra ngoài mặt. Lan Kiều và Ngọc Thời đâu? Đi tới cửa phòng, Lan Kiều kêu mình vô trước Bạn ấy than khát nước, rủ Ngọc Thời ra tin rồi Như vậy cô giáo nó muốn học trò được gặp Minh Trung một mình Chứ làm gì có chuyện chưa gặp bệnh nhân đã bỏ đi uống nước Nhưng ở một chốn người ra kẻ vào liên tục như bệnh viện Trong đầu nó, chắc trong đầu Minh Trung cũng vậy Có một cái chuông báo động sẵn sàng reo lên bất cứ lúc nào thì ý định của Lan Kiều coi như hỏng bét bè bè. Cô giáo nó tốt thì tốt thật, nhưng đúng là chẳng có chút xíu kinh nghiệm nào trong chuyện này. Ngay cả cách chọn thời điểm để xuất hiện, Lan Kiều cũng thiếu kinh nghiệm trầm trọng. Chẳng ai lại thình lình trường mặt ra trong lúc người khác đang tắm mình trong những phút giây lãng mạn. thì Minh Trung gọt xong quả táo, cắt ra từng miếng, rồi cầm lấy một miếng đưa cho Tần. Còn nhà Tần vừa cảm động thò tay ra chưa kịp đụng vào miếng táo, thì cả hai bỗng rụt phát tay lại, kỳ tiếng cô giáo nó và con nhỏ Ngọc Thời đồng loạt reo ầm ngoài cửa. Ê, Tần kia Mình trùng giật bắn người đến nỗi miếng táo trên tay rơi luôn xuống đất. Miếng ăn sắp tới miệng bỗng rớt mất, ai mà chẳng tiếc đứt ruột. Nhưng thằng Tần thì khác, nó đang rung động đầu đời mà. Nó liếc miếng táo lăn lóc trên nền nhà, bụng hân hoang nghĩ. Nếu nhỏ Minh Trung không có ý gì với mình, thì nó đâu có run bắn lên như vậy. Cho nên câu chuyện này mới kết thúc trong cái cảnh hết sức là ngược đời. Trong khi ba đứa lành lặng mặt mày sữa ngắt. Một đứa ngượng ngập vì bị bắt quả tang đang ân cần quá mức với bệnh nhân. Hai đứa ấy nấy vì vô duyên phá đám cái đứa ân cần. Thì cái đứa bệnh nhân mặt mày lại tươi hơn hớn. Như thể sống ở đời, không có gì sung sướng hơn là quanh năm nằm trong bệnh viện để chờ ai đó gọt táo cho mình. Thành phố Hồ Chí Minh, 2009 Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện